Rất vui chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. À, sau khi kết thúc bộ truyện Hoan Quốc Hoa Giả Quỳ của tác giả Thẩm Nhiên Hy, ngày hôm qua Huy có việc bằng đầu xuất. Vì vậy mà trong tuần này và tuần tới thì thứ hai Huy sẽ không có nghỉ, vẫn sẽ phát truyện liên tục để bù lại. Và bộ truyện tiếp theo Huy sẽ phục vụ mọi người là một của một tác giả rất là thân quen, Phương Trà với rất nhiều những tác phẩm đã cộng tác với Huy trên kênh Đất Đồng Radio và ở trên kênh truyện dài kỳ cũng có bộ truyện của bạn ấy, đó là bộ truyện Người Chết Trở Về. Ngày hôm nay Phương Trà gửi đến cho chúng ta một bộ truyện có 3 tập, cũng lấy chủ đề dân gian nặng quê miền Tây, Những Vong Hồn Bị Lãng Quên. Xin mời quý thính giả cùng nghe tập đầu tiên nhé. Làng cát nằm cạnh bên con sông Hàm Luân Quanh năm phụ xa bồi đắp Cách đây gần một thế kỷ Nơi này chỉ là một làng quê nghèo khổ Những người nông dân nghèo nơi vùng quê Phải gánh biết bao nhiêu cực nhọc Như bao cái làng khác Làng cát cũng chịu ảnh hưởng của thời cuộc Trong đó có gia đình ông Tư Liên Nhớ lại ông Tư Liên năm 30 tuổi mới lấy được vợ Ở cái tuổi đó Đàn ông ở đây Người nào con cái cũng lớn tổ chẳng rồi Biết là như vậy Nên khi vừa lấy vợ được một năm Ông tư liền và bà Hai Loan Đã có được đứa con đầu lòng Cho người đời bớt dị nghị Rồi những năm sau đó Bà Hai Loan vợ ông lại tiếp tục có thai Sinh thêm mấy đứa con nữa Nếu tính cả thảy Ông có 5 đứa con Đủ trai đủ gái Cái vậy mà ông trời thích triêu ngư lắm Đứa con thứ hai chưa kịp chào đời thì đã chết yếu. Năm đó bà Hai Loan cũng xích chết cả mẹ lẫn con. Cho đến đầu năm nay, khi đứa con gái Út của ông giáp tôi tôi, thì đứa đầu lòng lại sinh bệnh mà qua đời. Bây giờ tới cái tuổi 45, ông Tư Liên dường như đã nếm qua tất cả những nỗi đau của cuộc đời. 12 giờ trưa, trời nóng như độ lửa. Cái nóng gây gắt bao trùm tứ bệnh. Vì đang vào giờ nghỉ trưa Nên thợ thầy đều đã về hết Chứ còn mỗi ông kỹ sư người nước ngoài Ông Năm Nang Con ông Tư Liện Lúc đó mới lên 506 Chỉ là một cậu nhóc con thôi Như bao đứa trẻ khác Nó thường trốn ngủ trưa Để chạy ra sớm chơi với chúng bạn Biết ông kỹ sư thường có sô-cô-la Nên bọn nhóc hay ra đó để mà sinh sỏ Thấy tụi con nít nghèo khổ lem lút Ông ấy cũng thương Mỗi lần tới xem công trình Là đem theo nhiều kẹo lắm Chia cho mỗi đứa dài cục ăn đỡ thèm Trưa nay biết ông là vậy Tụi nó cứ bu đen bu đỏ Một thằng con trai cỡ 9-10 tuổi Gọi lớn từ phía sau Nàng ơi nàng Mày qua lẹ đi Ông kỳ sư sắp phát hết kẹo cho tụi thằng Tào rồi Mày qua trễ là hết đó Vừa nghe thấy như vậy Nằm nàng tức tốc ngồi lên Nhẹ nhàng trèo xuống giỏng Câu chân trần bé nhỏ toan toát chạy ra khỏi nhà lách gọn qua bờ rào giam bục Nhà nó nằm bên cạnh khu đất của công trình Mảnh đất này Cũng là cha mẹ nó bán lại cho người ta mua ừ, Cho con, cho con nữa Năm nàng cố chen lớn giữa đám trẻ con Rồi dương thai chỉa ra phía trước Một bàn tay to lớn trắng toát Nhìn được cả gân xanh Chúa cho nó một cái hộp thiết tròn Bằng cái khuôn chén Đứa bé rút tay về, mừng trở rồi thụt ra phía sau, tránh khỏi đám con nít đang chen lấn, cố xin thêm kẹo. Với năm nàng, bấy nhiêu là đủ lắm rồi. Kẹo đã hết, bọn trẻ con không còn gì để xin, nên tụi nó chia nhau ra rồi chạy khắp nơi. Nhà năm nàng ở cạnh bên đây, cho nên nó không có dội gì. Cậu bé ngồi dựa vào gốc cây dừa ngã ra bờ ao, mà thưởng thức từng viên kẹo. Cái hộp thiết có cái bông hồng màu đỏ in nổi trên mặt Nó định sẽ mang cái hộp gì, khoe với mẹ Nhưng lỡ mẹ nó biết nó đi chơi, chắc là ăn đòn Thôi tính sao vậy? Thằng Nang gỡ viên kẹo ngọt ngào, bỏ ngay vô miệng Cái thứ ngon lành này nếu không phải nhận được tự tay của ông kỹ sư kia Thì có ở trong mơ, tụi nó cũng không thể nào mà nếm được Lúc này Năm Nang để ý Ở ngoài đường đi vô có hai đêm Người anh tai sách theo một cái nồi đất nhỏ. Đứa em thì đang cầm theo cái ấm trà tiến vào bên trong. Thấy người đàn ông hay cho kẹo. Đứa con gái chạy ngay tới. Vì nó cũng biết là ông này hay phát kẹo nè. Nhưng xui cho nó kẹo đã hết từ lâu rồi. Bỗng con bé quay sang chỗ thằng năm đang ngồi. Làm cho nó có chút chột dạ. Nó lận cái hộp chu lưng quần. Nhưng miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Đi cốc ơi! Mà nhìn gì vậy? Thằng Lượm thấy em nó cứ đứng nhìn hoài Nên nó thúc giục Lúc này nhìn lại Nó cũng biết là con em nó đang thèm Con Cúc cũng chỉ trạt tuổi với thằng Nang Trong ánh mắt con bé Đủ thấy được sự thèm thùn những viên kẹo ngọt Không biết thằng Nang nó đang nghĩ cái gì Nó mắt con Cúc lại Ê! Ở đây! Cúc nghe gọi Thì dùng tay ra khỏi anh nó Rồi chạy tốt lại bờ đìa chỗ thằng Nang đang ngồi Nó không nói gì hết Nhưng nó cười tươi lắm Thằng Nang chia tay ra Cho mày nè Nang lấy trong lưng quần ra hộp kẹo Nó tiếc núi lấy lại hai cục Còn lại hai cục nó cho con Cúc Cho đó, sao không lấy Cảm ơn Lần đầu hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau Nghe không có cảm tình Nhưng cái hành động nhỏ này của thằng Nang Cũng đủ thấy nó là một đứa trẻ ấm áp Con cút lẻo đẻo chạy theo sau anh hai nó Nó vui lắm Hình như nó cũng tiếc mà không dám ăn Chỉ thấy nó vừa đi vừa mở hộp Chia cho anh nó một cục Sau khi lấy kẹo xong Hai đứa đi dầu sâu bên trong chỗ công trình Trời khuất dạng sau đóng gạch đá Mọi việc chẳng diễn ra bình thường như mọi ngày Trưa hôm nay có hơi đứng gió Nên không khí ôi bước khó chịu vô cùng Năm nàng đang chuẩn bị trở về Thì nó chợt nhớ tới việc mình trốn ngủ trưa Nếu mẹ mà biết được Thế nào cũng bị no đoạn Nó lận cục kẹo cuối cùng vô lưng quần Rồi phóng về nhà Năm nàng vừa lách người qua chỗ hàng dâm bục Để trở về Thì một tiếng nổ gian trời Như là tiếng sấm sét đánh xuống mặt đất Năm nàng chân tay lính quính Cứ biết theo mẹ cha Mà chạy về phía trước thôi Sau hai ngày của trận càng Người ta trở về nhà Bà Hai Loan phải cổng con Vì thằng nàng bây giờ đi không nổi nữa Khi về tới nơi Ông bà tư liền như muốn khủy xuống Nhà cửa trái nham nhở Bên trong chỉ còn mỗi một cái tủ Với cái bàn tròn Đã nhìm nhút vì ám khổ đen Làng sớm tan quang Người dân không biết phải đi đâu hay về đâu nữa rồi Bà hai nhìn thấy cảnh này Không kiềm nổi mà trời nước mắt Mình ơi Nhà không còn Mấy đứa nhỏ ngủ ở đâu đây Ông tự liền bỏ cái gánh xuống chân Vỗ vỗ dài ăn ủi vợ Mình đừng có lo quá Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu Để tôi dựng tạm cái mái lá cho mẹ con mình ngủ đỡ đêm nay đi trời mời tôi đốn cây về cất lại cái nhà mới Nhà tranh dách lá không có gì là khó Dài ba người đàn ông dựng lên chỉ một buổi là rồi Vừa đang thần ngần Thì một người đàn ông mượn từ xa Tư ơi Vợ chồng con cái tối nay tính ngủ đâu rồi Đó là chú Út nhỏ bạn cài của Tư Liên Chưa biết nữa Chắc dựng đỡ cái cháu cho mấy mẹ con nó đi. Trời ơi mấy tính chua vậy. Vậy anh chị với mấy đứa nhỏ qua nhà em đi. Mai ông bà che chở. Nhà em vẫn còn, không có hư hại gì đâu. Nhà có hai vợ chồng à. Anh chị qua em ở đỡ một hai bữa đi. Trời đống lá phơi chờ khô ăn dựng nhà. Đã làm rồi thì làm khô cho được chứ làm tạm chi. <cười> nhà chú Út vậy mà có phước hơn anh chị rồi. Không biết tụi nó có còn quay lại không nữa Có thì xây nhà gạch cũng nát thôi chú à Thôi để tôi dẫn cái tròi nát Bỏ cũng không có ổn chút <cười> Anh chị yên tâm đi Em nghe nói là đợt này rút đi luôn rồi Mình cũng yên ổn làm ăn được thời gian lâu đó à, Thiệt vậy hả chú Út Trên gương mặt bà hai Hiện lên rõ cái nét mừng rỡ Út nhỏ lại nói Nhà anh chị còn đủ hết phải không À chú, đủ hết á Dạ Trưởng ấp đang lên danh sách những người thiệt mạng kỳ này Có nhiều người không có còn nguyên vẹn Đang đi tìm người thân đó Anh chị nếu mà còn đủ nhà thì thôi Em đi nhà khác coi xong Anh chị qua nhà em đi Vợ em nó đang nhà đó Về bến trước mặt mại cho tụi nhỏ Nhìn lem lúc tội nghiệp quá Thông đi nghe tư ờ, Anh chị qua liền đi, cho tụi nhỏ nằm nghỉ Nói rồi chú Út nhỏ nhanh chân chạy đi Cả nhà tư liền hôm nay Coi như cũng đã có được chỗ nghỉ ngơi Ở trên lưng mẹ Năm nang ngoái đầu lại nhìn Cái cây dừa ở chỗ bờ địa Nơi nó vừa ngồi ăn kẹo bữa trước Bây giờ trái trụi cả đọt rồi Vì đạp lửa thang trong lúc chạy loạn Nên cái chân của thằng Năm bị phòng lên Bên trong còn có nước nữa Ông bà Tư đành để cho mấy anh em Ở lại nhà chú Út nhỏ Sau đó đi ra ngoài làng Ở đây người ta đang tụ hợp Để mà nhận thân nhân Rồi làm đám ma cho người chết Sau khi tư liền ra khỏi nhà Ở nhà chỉ còn lại ba anh năm nan Với đứa con gái của Út nhỏ Cái tò mò của con nít Làm cho năm nang bức trước không yên Hồi mãi một hồi Cậu nhóc bắt đầu lấy kim Mà lấy hết mấy cái mục nước Ở dưới lòng bằng chân Nó lấy tạm cái vẻ lao bó lại Rồi chạy thoát ra chỗ đông đúc ở ngoài đầu làng Ngoài đó người ta tới rất đông Hầu như tất cả người lớn trong làng đều có mặt Họ vây lại thành một vòng tròn Không ai để ý đến một đứa con nít như năm nan Cậu nhúc luồn lách qua nhóm người Để cố mà coi được cái gì đang ở giữa Ba hồn bãi día năm nan lúc này như muốn bay hết trên mây Vì cái mà nó nhìn thấy Là một đống bầy nhạy da thịt của người ta Năm nàng đưa tay bịch lấy miệng, vì sợ phát quản mà la làng lên. Một vài người từ trong đám đông bước ra, khóc lóc quỳ lại, rồi nhặt từng mảnh thi thể mà họ cho là của người thân mình. Năm đang nàng nhìn thấy một cái đầu còn nguyên dẹn mặt mũi. Mắt người đó mở ra trừng trừng nhìn lên trời. Người nhà thấy vậy, rồi chạy tới dập đầu ba cái, rồi lấy khăn phủ lên, xong xuôi mới đem bỏ vô trong một cái quách, Đóng bằng cây tạp Cứ lần lượt người này rồi tới người kia Cho tới khi không còn mảnh thi thể nào Còn nhận dạng được Thì người ta mới ngưng Có một người đàn ông độ chừng 50 Ông này là trưởng ấp mới lập Vì người cũ cũng đã mất rồi Bước lên phía trước Trưởng ấp bắt đầu nói với người dân Bà con nhìn sống hết chưa? Nếu như xong xuôi hết rồi á Thì những gì còn lại tôi xin phép thay mặt người thân chôn cất thành một cái mộ tập thể nghe Còn những bà con nào tìm được người thân của mình Cứ đem về nhà an tán Tôi xin nhờ vài thanh niên ở lại phụ giúp Để mà hạ huyệt cho những người này Sau lời kêu gọi của trưởng làng Gần 10 thanh niên bước lên phía trước góp một tay lấy sẻn đào một cái huyệt Ngay giữa làng Mọi người gom tất cả những mớ da thịt còn lại kia Vô trong cái quan quách Ai cũng cố gắng làm cho xong nghi thức cuối cùng Để rồi nhanh chóng trở về nhà Vì trên trời mây đen đã bắt đầu kéo đến Và kể từ hôm đó Cái chuỗi ngày ám ảnh của cái làng này Cũng đã bắt đầu Tối hôm nay Gia đình của năm nàng Hai lớn ba nhỏ Chui rút trên cái giường ộp ẹp Chỉ có tụi con nít là ngủ ngon được Ông tư liền nằm lật người qua lại Rồi bắt tay lên tráng Nhìn sang vợ vẫn còn chưa ngủ Ủa, Sao ông chưa ngủ nữa Ờ Đang tính coi mời cất cái nhà lại Thôi bà ngủ đi Bà hai buồn bã Tiếng thở ra của bà nghe rầu rĩ hết sức Ông Tư dường như cũng im lặng không nói câu nào Một lúc sau Sự yên ắng bao trùm ngôi nhà nhỏ Tưởng chừng như tất cả đã chìm sâu trong giấc ngủ Thì có những tiếng động nho nhỏ bắt đầu phát ra Cạch Cạch Cạch Tiếng động rất đều tai Nhưng nhỏ thôi Ông Tư lúc này chỉ nhắm mắt thiêu thiêu chứ chưa có ngủ Ông tráng lóng tai lên nghe cho thật kỹ Đó là cái âm thanh gì? Cái âm thanh lạch cạch Như là tiếng của một cái đôi cuốc gỗ Búng vô góc chân Mỗi khi người ta bước đi vậy Bên ngoài trời vẫn còn rã rích Cơn mưa dài dẳng từ trưa đến giờ Vẫn chưa có dừng hẳn Ông Thư thầm nghĩ Không biết là ai mà đi đâu giờ này gì cả Hay là thằng út nhỏ nó dậy làm cái gì? Để ra coi Coi có cái gì thì phụ nó một tay Nghĩ là làm Ông ngồi dậy nhẹ nhàng dáng mùn chui ra Cửa trước đã cài chốt Mà cái chốt thì cứng Sợ mở ra làm động tụi nhỏ đang ngủ Ông Tư đi dòng ra cửa sau Cửa sau chỉ có một tấm lá che tạm Ông dở tấm lá để sang một bên Rồi mới ngóng cổ đi ra ngó nghiêng xung quanh Trời mưa không quá lớn Nhưng vẫn bị ướt mình Ông Tư đổi dội cái nón lá trách treo trên trách nhà Rồi bước ra sân Ngoài ruộng lúc này lên láng nước Ếch nháy kêu lên y ạp Ông lại nghĩ ừ, Trời mưa vậy Đi chân không còn té lên té xuống Cái thằng này nó mang gút chi gì cả Nói thì nói vậy Chứ ông vẫn dạo quanh nhà một dòng Để tìm cho ra cái tiếng bước chân đó Ông vòng ra sân trước Ngoài đó không có ai Vậy mà cái tiếng cuốc cứ mãi gian lên Như có ai đó đi ngay sau lưng mình Tư liền của linh tính không hay Cho nên cứ mãi đứng yên ở một chỗ Sau một hồi rất là lâu Ông có nhọc nút một ngụm nước miếng đắng nghét xuống cổ họng Rồi giả chợ quay sang một góc dán quần tra để tiểu tiện Xung quanh sân nhà Có hàng chục cái dông đang lượn lờ Có những dông hồn không lành lặng thân thể Đang bò lết ở phía dưới Lại có một chông khác Nhìn như là người giàu có Trên mình mặc áo gắm theo qua Chân nó cách đất hơn ba tất Vậy mà không hiểu đi kiểu gì Cái gút cứ dỗ vô gót chân Nghe lạch bà bạ, lạch bạch Cũng bởi tiếng động đó Mà Tư liền mới phải đi ra để nhìn Không ngờ ma quỷ lại sợ nước tiểu Khi ông Tư vừa dán quần linh Thì lập tức chúng biến mất ngay Lúc vô tới nhà Tài chân ông đã trung cầm cập Ráng lê lết vô trong giường Rồi trồng mệnh tới sáng luôn Đêm đó ông Tư lên cơn sốt ly bì Bà hai phải lo cho chồng không dám chập mắt Ai biếu trời mưa Mà đi ra đó làm chi Đấy bây giờ bệnh như vậy nè Một mình tôi biết làm sao đây Vừa lo cho mình Vừa lo cho tụi nhỏ Sao mà dựng được cái nhà mới đi mình Ông Tư ráng hé mắt lên nhìn Thỏa thẻ với vợ Trời sáng chưa mình Rồi, gà gái lâu rồi á Hồi nãy tôi nghe có tiếng người ta thông báo lãnh gạo Tôi với chú Út tin ra đó lấy 1 ít về Ông Tráng nghỉ ngơi đi Tôi đi sớm tôi về liền Trễ quá sợ người ta lấy hết á Bà còn đang nói Thì bị ông Tư khoát tay cắt ngang Không có gạo thóc gì hết Mình ở nhà đi Nói thằng Út nhỏ thôi đừng có đi nữa Ở nhà hết không có được đi đâu hết ừ, Ông sao vậy nè Không đi lấy thì lấy cái gì mà ăn Trời ơi, bây giờ còn chưa sáng Thì ai mà thông báo đi lãnh gạo chứ Bà hai hừ một tiếng Rồi quay mặt đi không thèm nhìn Đã lúc khó khăn Đâu phải muốn vô là vô muốn ra là ra Ba ngại đi cho chết hả Thôi Dù có lạ cái gì đi nữa Thì mình cũng không được đi Mình biết gì sao tôi đi ra ngoài đó Nửa đêm nữa hôm hôm Tôi gặp phải ma rồi Nó vụ tôi ra là tính bắt tôi đi đó Mình coi chừng nó vụ rồi bắt mình đi luôn Bà hai bật cười thành tiếng chế nhạo Hai vợ chồng út nhỏ bên trong Nghe thấy cũng tò mò đi ra Anh nói anh gặp ma anh tư có, có thể không Sau đó vợ em chưa nghe nói xếp mình của ma quỷ gì hết vậy cả. À, thiệt đó Út à. Anh nghĩ chắc là người làng mình chết đợt mới hôm rồi đó. Có đôi chút suy nghĩ, động lại trong đầu của Út nhỏ. Người đàn ông này nhìn sang vợ, rồi lại nhìn sang ông Tư. Ừ, em không có nghĩ là anh Tư bịa ra. Nhưng mà cái chuyện này nó khó tin quá anh à. Hay là để em ra ngoài coi thử coi sao. Nếu mà người ta phát gạo thiệt Mà mình không đi mất phần uống lắm Phải đó mình Đang lúc đói kém Có tiện chưa chắc mua được gạo nữa Bây giờ người ta đem tới cửa Rồi mà không lấy là sao Sau giây phút trần trợ Tư liền dai qua nhìn tụi nhỏ còn đang nằm ngủ Ánh đèn dầu lập lè Vẫn có thể sôi rõ Từng nét mặt ngây thơ của các con à, Thôi Nếu vậy mình đi với thằng Út đi Nhớ là thiệt cẩn thận. Lỡ mà có thấy cái gì cũng trang bình tĩnh giả bộ như không nghe chứ. Ở biết rồi. Chị từ đi lấy thúng đi. Coi người ta cho bao nhiêu Cho mình gánh việc. Hai người chuẩn bị thùng võ lên giống rồi gánh đi. Chú Út gánh giống trên vai. Bà Hai loan cắp nón đội lên đầu. Tay cầm theo đuốc. Bóng của hai người dần dần khuất sau màn đêm u tối và đen kịch Trời đêm qua vừa mưa xong Không khí còn ẩm thấp và lạnh lắm Nguồn sáng của họ chỉ có cái bó đuốt lá dừa trên tay Đằng xa chú út nhỏ thấp thoáng thấy có nhóm người Cũng đang đi cùng hướng với mình Chú liền nói với bà hai Chị Tư à, người ta cũng đi lãnh gạo kìa Mình đi mau mau đi, nhập nhóm đi chung với họ chị Bà hai ừ một tiếng Rồi trở bước đôi chân, mong bắt kịp đoàn người Cả hai đi nhanh gần như muốn chạy luôn à, Nè, chạy tôi với bà con ơi Chạy chút chứ Út nhỏ đã chạy một quảng xa Mà vẫn chưa bắt kịp tớp người phía trước Liền nói với bà hai Ui, sao họ đi nhanh quá vậy à được nãy giờ mà không kịp luôn Chắc người ta cũng đi gấp Sợ mất phận chứ gì Chú Út chạy một hồi nữa đi Cho mình tới luôn chỗ cũng được mà Cũng không nhất thiết là phải đi chung đâu Hai người vừa thở hồng học Vừa nhanh chân đi về phía trước Bỗng chốc mà khung cảnh xung quanh của họ Đột nhiên thay đổi Con đường làng quen thuộc bấy lâu nay Như là trốn xa lạ nào Mà họ chưa từng biết đến Bà hai rồi cây đút ra xa dọa tiệm Nhưng ngoài màn đêm tối tầm Thì chỉ có những cái cây cổ thụ to lớn Trung xào xào trên đầu à, Úc à Mình đi lạc đâu rồi Cái chỗ này sao mà lạ quá vậy Hay là trời tối quá mình nhìn ông ra ta Em cũng thấy vậy đó Sớm mình đâu có cái chỗ nào mà cây cối đầm rạp mình đâu chị Ờ kìa kì, Bà con đi đằng trước kìa Nói chạy theo đi Để lát nữa lạc thì luôn á Bỏ qua hết những nghi hoặc của bản thân Hai người vẫn đuổi theo đoàn người Đang làm đuổi đi ở phía trước Khi đã thấm mệt Chú út nhỏ mới than thở Trời ơi Sớm mình sống từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ Thuộc tầng ngõ ngách luôn á Mà sao đi hoài không tới vậy nè Có, có chừng nãy giờ á Đi cả mấy vòng luôn đó chứ Chú Út nói phải đó Tôi đi cũng hết nổi rồi Hay là mình nghỉ chút đi chú Đêm qua ăn có chén cháo trắng à Chân tay tôi nó bổn trộn quá đi không nổi nữa Vừa nói xong Bà đã ngồi bịch xuống một cốc cây lớn gian đường Vì quá mệt rồi Trời vẫn chưa sáng Bình thường giờ này trời đã bắt đầu hừng đông Nhưng không biết sao bữa nay Trên đầu vẫn cứ tối mỡ tối mịch Út nhỏ chật vỗ trai bà Loan Trời mới nói Chị Tư à Hình như cái tốp người kia đứng lại rồi kìa Ừ chắc là họ cũng đang nghĩ mệt cho mình đó Đi để lên chị Thấy đoàn người trước mặt cũng dừng lại Hai chị em gắng sức đứng dậy đuổi theo Cái lạ một chỗ là khi họ vừa đứng lên Thì đoàn người cũng bắt đầu đi Út nhỏ vừa rượt theo vừa gọi lấn Nhưng không có ai quay lại hết Khoảng cách giữa họ với hai người Chỉ chừng khoảng 100 thước thôi Nhưng đuổi mãi không thấy tới Lúc này dường như có một dự cảm không tốt Bắt đầu dấy lên trong lòng Chú Út mới dịnh dai bà hai lại Này Trinh Lộc, đừng có chạy nữa à, Sao vậy chú Út Không nói không rằng Chú Út quay đầu đi hướng ngược lại Làm cho bà hai cũng bất ngờ không hiểu Ủa, chú Úc đi đâu vậy? Chú Hồng. Lời nói của bà như ngẹn lại trong cổ họng. Vì khi này, bà đã nhìn thấy đoàn người phía trước mặt, đồng loạt quay lại nhìn họ. Khi Út nhỏ quay đầu, cũng là lúc họ quay đầu. Lúc này cái tớp bà con đi lãnh gạo, mà bà hai với Út nhỏ đuổi theo nãy giờ, đã hiện rõ ràng là những cái giông hồn ghê rận. Bà cứ ú ớ trong miệng, Hai chân thì nhũng ra, như sắp khủy xuống tại chỗ. Út nhỏ nắm lấy tay bà mà lôi đi, miệng nói niệm Phật đi chị Tân, giả bộ như không thấy gì hết. Điệp Phật đi, la lên là nó bắt hồn mình liền. Đó. Bà Hài Loan nước mắt trào ra, trong lòng sợ hãi tột độ, nhưng cũng cố gắng lẩm nhẩm trong miệng A-di-đà Phật. Những bước chân bây giờ nặng như ngàn cục thả đang chất lên dai, Hai người cứ vậy mà đi không dám quay đầu Khi bà hai nhìn thấy một tia nắng Xuyên qua rặng tre ở phía xa chiếu xuống đường Bà mới mừng trở la lên à, Trời sáng, trời sáng rột nhỏ ơi Thế là họ cắm đầu cắm cổ Mà chạy về phía có tia sáng yếu ớt trước mặt Vì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Cây đuốt đã sớm tàn lụi Cả hai phải lần mò trong bóng tối để tìm đường đi Càng chạy Họ càng thấy sớm làng quen thuộc dần hiện ra Quay đầu lại phía sau, cũng không còn thấy đám ma quỷ đuổi theo nữa. Cả hai quên hết mệt mỏi, thi nhau chạy trở về nhà. Lại nói về nhóm người từ thiện, họ ở chỗ cái miếu làng đợi, rồi cho người chạy đi thông báo. Vì lúc đó vẫn còn chưa tới 4 giờ Một cô gái cỡ 16-17 tuổi Chạy tới gõ cửa tường nhà Nhưng không có ai mở Cũng không có lấy một tiếng trả lời nào Cần một tiếng đồng hồ trôi qua Mà số gạo gánh đến vẫn còn y tinh Ai cũng ngạc nhiên Người ta cứ thắc mắc vì sao người dân không chịu tới nhận gạo Lúc còn đang thắc mắc Thì từ xa xa có một tớp người đang kéo đến lũ lực Một người trong nhóm từ thiện mới nói lớn À, bà con tới rồi Mọi người coi chuẩn bị đi Ai nấy nhìn về phía làng Quả là người dân kéo đến rất đông Càng lúc càng gần Nhưng trời còn hơi tối Nên họ nhìn không được rõ lắm Khi đoàn người giữ bước ra khỏi cây đa già Thì có một người trong nhóm phát gạo Khiều nhau hỏi nhỏ Ủa Bữa trước mình có phát quần áo cho bà con rồi mà Sao bây giờ bà con ăn mặc trách rưới vậy? Bên y tế cũng chuyển với bà con bị nặng đi trạm xá hết rồi mà. Câu hỏi còn chưa kịp dứt thì đã có câu trả lời. Mọi người lúc này la lên thất thanh cho bỏ lại tất cả, hốt quảng chạy ra khỏi làng. Đám người dân kia vẫn cứ đuổi theo. Nhưng khi đến được chỗ phát gạo thì họ dừng lại rồi túng tụm lại mà tranh nhau hút. Cả đoàn từ thiện thi nhau chạy không dám quay đầu Vì những người mà họ nghĩ là dân làng đến nhận gạo Thật chất là một đám ma quỷ đối khác Con thì cục tai cục chân cục đầu Con thì lồi ruột, máu mè bê bét Tất cả đều là những người dân đã chết trong đợt vừa rồi Đêm qua, lúc ông tư liền đi ra ngoài vào giữa đêm Ông cũng tận mắt chứng kiến khung cảnh y hệt như bây giờ Chỉ có mỗi mình cô gái được cử đi thông báo Coi như là may mắn nhất Dì ra đi Và quay trở về được bình an Cô đi gõ cửa từng nhà Nhưng không có ai mở vì suốt cái đêm hôm đó Nhà nào cũng bị ma quỷ đến gọi cửa xin ăn Ban đầu một nhà Rồi hai ba nhà Cho đến khi tất cả những mái nhà còn lại trong làng Đều bị người ta đến làm phiền Sau này người dân kể lại cho nhau nghe Thì bà con nghe tiếng người thân đã chết của mình trở về Gọi cửa xin cơm ăn Nhưng chính tay họ vừa mới chung các ban sáng Lẽ nào lại đội mộ sống dậy được Ai nấy sợ hãi đóng kín cửa nhà Cũng có mấy người không tin Dội dàng mở cửa ra xem Thì y như rằng Thấy được cảnh tượng hải hùng đó Cho đến sáng Khi mặt trời đã lên quá ngọn tre Bà con mới dám mở cửa đi ra ngoài Họ kéo nhau lũ lượt đến thử cái nơi nhận gạo Xem có thật là có người ta tới cứu trợ mình hay không Khi đi ngang chỗ phát gạo Thì chỉ còn mấy gánh gạo cũ kỹ Đã lên mốc xanh mốc đỏ Nằm chổng chơi ở ngoài sân đỉnh Sáng bữa nay Ông Tư Liền vẫn còn sốt Đã ba ngày kể từ cái hôm gặp ma giữa đêm Ông cứ nằm ly bì trên giường đã nghèo còn mắc cái eo Một mình bà hai loan phải gánh giác mọi việc Từ làm lụng cho đến chăm lo cho các con. Cũng may là có vợ chồng chú Út. Thấy ông Tư còn bệnh, Út nhỏ tiến lại bên giường mà thỏa thẻ. Anh Tư ráng giữ bệnh. Chị Tư với tụi nhỏ, cứ để vợ chồng em coi sốc phụ cho. Tư liền mệt mỏi, hai mắt cứ nhắm nghiền vì cơn sốc hành hạ. Khi nghe người bạn tốt nói ra những lời này, trong lòng vô cùng cảm kích. Cảm ơn em nè Út nhỏ. Đáng lý ra anh phải mạnh dỗi đi mà lo cho gia đình Ai chè bây giờ Lại trở thành gánh nặng à, Sao anh nói vậy chứ Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi Báo cho anh tin mừng Lúc sáng thấy có quân y vậy Nghĩ tới anh ấy mới liệu mình đi xin giúp đỡ nhà nói mấy người đó bên hội dị của quốc tế đó Nay nghe người ta nói Cho nên về đây khám chữa trị bệnh cho bà con mình Đầu chiều nay người ta tới Em cổng lên ra nhà ông trưởng ấp Họ khám bình ngoài đó đó Tư liền cố gắng gượng hai con mắt khó nhọc Nhưng đường vẻ mừng trở Mấy ngày nay chỉ uống thuốc nam Nên không có đỡ được chút nào Mài qua Vậy nhờ em hết nghe Út Út nhỏ không nói gì Chỉ dỗ dỗ vô cái bàn tay lạnh băng của tư liền Rồi đứng dậy đi ra ngoài Ngày hôm đó có một cái trạm xá giả chiến nhỏ Nhanh chóng được dựng ở ngay trước nhà trưởng ốc Người ta kéo đến rất là đông Ngoài thăm khám phát thuốc cho bệnh nhân Thì bà con còn nhận được một số yếu phẩm cần thiết Như mắm muối, gạo và quần áo Cuộc sống của bà con trước mắt Coi như cũng ổn định hơn Lần đầu được uống thuốc tây Tư liền cầm viên thuốc trên tay mà cứ chần chừ mãi Bà Tư liền hối thúc Sao mình không uống đi Nhìn gì nhìn hoài vậy Uống đi chứ Tư liền cầm viên thuốc trên tay mà không khỏi nhớ chị đứa con trai lớn chắn số của mình Phải chi mà biết tới thuốc tay sớm hơn Chắc con của ông không có chết chỉ trách rằng ông biết tới quá muộn mạng Lúc này con ông đã vô phương cứu chữa rồi Nhìn vợ một hồi Tư liền mới chịu uống thuốc Cũng không có đắng như người ta hay nói Sao một hồi Ông cảm thấy trong người nhẹ đi bảy tấm phần Vậy là mất thêm hai ngày nữa Tư liền mới bình phục trở lại Sáng nay ông bước xuống giường Giường dài một cái Thấy tinh thần của mình đã minh mẫn sang khoái hơn nhiều Nhìn ra ngoài sân Thấy út nhỏ dát trên dai một cây tre dài Thả ịch xuống sân rồi nói <cười> Tre này em đúng nằng sau cái gòi nha anh nè Chuẩn bị dừng lại cho anh chị nhà mới Anh thấy trong mình sao rồi Khỏe hẳn chưa mà đi ra đây vậy Tư liền cười kha kha Vỗ vô ngực bành bạch <cười> Mạnh rồi Nằm trên giường cả tuần nay Anh thấy nó quẩy quẩy lắm Bữa nay thì mạnh hẳn rồi nè Để anh phụ chú Úc chứ Sao để chú làm mình ên được Trời ơi anh cứ dậy hoài Anh em với nhau không hả Tuy là bà con xa Nhưng mà dù sao một giọt máu đào nó hơn ao nước lã Anh em quảng nạn Không đùm túng lấy nhau Thì ai thương mình trên tự Tư liền vỗ chai út nhỏ một cái chắc nịch Ơn này của chú Anh chị suốt đời hổng quỳnh Sau này nếu mà có cơ hội Anh chị chắc chắn báo đáp với chú Út nhỏ nghe vậy Cũng khoát tay tư liền <cười> Có mấy bữa cơm mà anh tư làm quá Ơn nghĩa gì Tình thương mến thương là được phải mạnh Rồi hai người cùng cười phá lên Ngày hôm đó cũng có thêm vài người nữa trong xóm Tụ lại cái nền nhà cũ của ông Tư Đàn ông thì đốn cây làm mộc Đàn bà thì trẻ lạc chầm lá Ai nấy tất bật Mau chóng vậy mà Phải tới hai ngày Thì cái nhà mới mới được dựng xong xuôi Cái nhà mái lá dách lá đơn sơn Từ đằng trước ngó tuốt ra tới sau hè Vậy chứ giờ mới bước vô Bà Hải Loan cứ thúc thích khóc vì mừng Cảm ơn bà con Đã phụ giúp vợ chồng em mấy bữa nay. Nhà không có gì để hậu thả. Xin bà con bỏ qua nha. Đừng buồn vợ chồng em nha. Một bà già nghe vậy thì khoát tay. Ôi ơn nghĩa gì mẹ ơi. Làn sớm không à. Tối lửa tắt đèn có nhau. Thấy tụi bà như vậy bà con mới đỡ cho hòn tay. Bà coi, bây giờ cũng coi như an cư rồi ráng mà lạc nghiệp để còn nuôi tuổi nhỏ nghe chưa. Vợ chồng tư liền chiếu rích dạ vân, sau khi dừng được mái nhà mới, họ cũng bắt đầu ổn định trở lại. Nói về đời sống của bà con, thời gian đầu quay về cũng khá khó khăn, vì làng bây giờ tiêu điều hơn phân nữa. Giống là những người con quen với cực nhọc, ai nấy cố gắng làm lụng, gây dựng lại sớm làng. Giờ phải lo cơm áo gạo tiền, mà không những vậy. Họ còn phải đối mặt với những quán linh giấc dưỡng đầy rảy ở ngoài kia mỗi lúc đêm vậy Những ngày sau đó, hầu như già trẻ lớn bé ở cái xóm này, ai cũng từng một lần nhìn thấy hết. Có khi chỉ là cái bóng vu vơ trên ngọn dừa, ngọn tre. Có khi là che mắt dẫn dụ người ta đi vào nơi quang du vắng vẻ. Riết rồi người ta cũng không dám đi đêm. Họ chia nhau rạch rồi giữa ngày và đêm. Ban ngày con người sinh hoạt làm lụng Ban đêm thì sớm làng Sẽ thuộc quyền của ma quỷ Không có bất kỳ ai dám đi ra khỏi nhà hết Hồi xưa cá mắm tôm tép Ếch nhái đầy đồng mỗi lúc trời mưa hay nước lũ về Thì ta hậu bắt lấy Vậy mà năm đó suốt mấy tháng trời ngoài đồng Ban đêm không có nổi một ánh đuốt Ngồi trong nhà nghe tiếng ếch kêu Nghe tiếng cá quẩy nước Mà ai cũng đành tặc lưỡi tiết trẻo bỏ qua Có mấy ông chú khôn lành 4-5 giờ là đi cắm câu Đợi sáng mới ra gỡ cá Vậy mà có ăn được đâu Con cá lóc bằng bắp chuối vậy đó Mà sáng tra thăm chỉ còn cái đầu Cũng không ai biết là bị con gì ăn mất hết Từ sau cái đêm kinh hoàng Lúc mới trở về làng Ai nấy đều vô cùng quan mang Tư liền trước nay vẫn cài rụng mướng Dành dùm bao nhiêu năm qua mua được một con trâu Nhưng vì cái bệnh phổi của đứa con trai lớn Ông cũng không tiếc Mà đem cái cần câu cơm duy nhất bán cho người ta Tất cả mảnh đất dường Ông cũng sẽ đôi Bán lấy tiền thuốc tăng chữa bệnh cái vậy mà số nó đã định rồi hay sao đó Con người Có tính cách mấy Thì cũng đến lúc trời kêu phải dạ thôi Đứa con đầu lòng của ông bà được 15 tuổi thì mất Khi đó nằm nàng mới 5 tuổi Đứa em gái út thì giáp cho choi Bản đất nhà vợ chồng Tư liền đã bán đi Chính là cái công trình mà đám người kia đang xây dựng Nhưng bây giờ cũng ra trò hết rồi Cái nơi mà một thời tắp nập người lui tới làm việc hối hả Bây giờ chỉ còn một đống gạch đá đổ nát quan tặng Bữa nay ông Tư nhận hai mẫu ruộng cài cho bà Tám sớm dưới Mới 4 giờ sáng Ông đã sách theo cơm nước mà đi Đi cài mà không có trâu Nói ra cũng khó Bây giờ chỉ có nước mà đi cài mướn cho người ta. máy cài xứ này chưa ai có nổi hết. Mà có thì cũng chưa ai biết lái nó như thế nào hết. Thôi thì lái trâu cho nó dễ. Hơi chậm nhưng mà chắc ăn. Thằng con bà Tám nó đi làm ở xa. Nhà bà này có cuộc ăn của để. Trâu bò muốn con nào cứ diệt nói rồi dẫn ra mà cài. Người ta chỉ cần cài dỗi là được. Vậy là tư liền mình không đi làm. Trên tai chỉ đem theo cơm với nước Từ cái bữa gặp ma giữa đêm đến nay Thì đây là lần đầu tiên ông Tư dám ra khỏi nhà Khi trời vẫn còn tối Ông sợ chứ Nhưng sợ cái gì Bằng nhìn mấy đứa con của mình đối khác Thôi thì bấm bụng Để mà đi làm cho người ta Cái bữa mừng nhà Được dịp tụ hội Người ta bàn tán xôn xao Ai cũng xác nhận là cái xóm này bị quấy phá thiệt Cứ đêm ở trong nhà thì thôi Mà hãy bước ra khỏi cửa Thì thể nào cũng thấy mấy cái bóng trắng Bay qua bay lại Ở ngoài ngọn cây Riết trò người ta đem bô để trong nhà để đi Chứ không có dám đi đêm ở ngoài nữa Giờ đi Ông Tư không thôi nhớ về cái ngày kinh hoàng Khiến cho ông liệt dưỡng cả tuần lễ Càng nhớ da gà gia dịch càng thi nhau nổi lên Hai chân cố trả bước thật mau Để nhanh đến chỗ Anh Tư Một giọng đàn ông ở phía xa Đang ngồi giật ngược lại Tư liền theo phản xạ Cũng quay lại nhìn ừ, Ai vậy Anh Tư ơi Đi đâu đợi tôi đi chung với Rồi người đàn ông kia lội xẹt ngang qua đám cỏ mà đi đến Đám cỏ bò cao mút đầu người Chỉ nghe tiếng trẻ cỏ lao xào Thấy người kia đang tới Ông Tư mừng thầm trong bụng Có người đi chung cũng đỡ Chẳng mấy chốc mà người kia Ra khỏi đám cỏ rằm rằm Ông Tư cố ngó kỹ cô là ai Nhưng mà bị dì trời tối quá Khi người ta đã tới sát bên Ông mới nhận ra đó là Hai Lăng Ủa? Ông đi đâu đây? Sao nhìn ra tôi hay vậy? Hai Lăng phủi tay phủi chân Dì lội trong cái đám cỏ cho nên ngứa <cười> Tướng đi của ông nhìn cái là tôi biết liền à Ông đi cài sớm hả? Ừa, cài cho bà Tám Thánh ở dưới sớm dưới còng hiếu đó. Còn ông đi đâu? Tôi đi dẫn nước vô chuẩn bị xà giống. Thấy ông tụi mừng gần chết. Đi chung có hai người đó, nó cũng đỡ sợ hơn. Dù trong bụng ông nào cũng sợ ma, nhưng mà tư liền mạnh miệng hơn nhiều. <cười> Vậy là sợ ma ha? Đó vợ thấy ông tướng tá bự con, tướng gan cũng bự. à về yếu nhất ta? Ông này nói lạ Mà ai không sợ Tôi nghe nói ông bị tôi nói nhát nằm liệt Dường cả tuần muốn chết luôn mà Tôi là tôi tuổi mẹo Chính cái mạng lận à Sao chết được <cười> Ông lo cho ông đi Coi chừng có bữa đó Hai người vừa đi vừa nói chuyện râm rã lắm Đi được một đoạn ra gần tới kinh Thì hai lăng đứng lại ngó nghiêng một chút Ờ tôi ghé đây khai nước Chiều ông về qua tôi nhậu nga. Bữa qua thằng con tụ nó đập được con rắn nước cả ký. Chiều nay kêu thêm mấy anh cha nữa, qua lại ra cho nó vui. Hai ông sau đó thống nhất với nhau, thì bắt đầu chia ra mà đi làm việc của mình. Sau một ngày đổ mồ hôi trên ruộng cạn, trời đã tà tà. Tư liền dẫn trâu về chuồng trả cho bà Tám Thảnh, cho mới thông thả quốc bộ trở về. Giờ về được tới đầu sớm, Đã nghe tiếng ò e trống kẹn Ở phía bên đám mía Ông Tư suy nghĩ một hồi Ủa Đám ma ai mà nghe gần như cả Không kịp về tắm rửa tiền đường ông ghé sang xem một chút Vì cũng hiếu kỳ Đứng ngoài đầu ngõ Ông Tư bỏ cái gậu mên treo ở hàng rào Rồi phi thẳng vô trong Ủa trời ơi Chị, chị hai Anh hai sao vậy chị Trên cái bàn giữa mà hàng ngày hai ông vẫn còn đang uống nước trà Bây giờ là xác hai lăng đang nằm Trên mặt ông trầm cái áo mà ông hay mặc đi đám dỗ thường khi Với bụng thì dằn nải chuối xanh Cạnh bên còn có một con dao phai cụng Ở quê hay có cái tục dằn dao lên bụng người chết Vì họ sợ lỡ khi chưa tới giờ liệm mà có con mèo nhảy qua Thì người chết sẽ biến thành quỷ nhập trạng Đứng sổng dậy rượt theo người sống Còn cái áo trên mặt ông hai là đứa con trai dùng để gọi hồn día của ông lúc sáng. Xong thì dùng chính cái áo đó để che mặt cho cha mình. Vợ hai lăn mắt sưng húp vì đã khóc từ sáng tới giờ. Đứa con trai lớn đang phụ lo trương hồn cho cha. Nhìn thấy tư liền thất thận. Một người đàn ông lớn tuổi trong xóm mới tiến lợi. Giọng đau buồn nói. Nô té xuân kinh đó. Chết không ai hại. Sáng người ta đi thăm ruộng thấy xác nó nằm lẫn trong nắm lục bệnh Nên kéo vô Ôi trời kêu ai nói dạ chứ biết làm sao vậy Tư liền nói như không tin vào tay mình ừ, Anh chết nối sao chứ Ông này ông bơi như rái mà chết đuối sao được Hồi sáng hai anh em đi chung với nhau Ông còn rủ em chịu qua nhậu mồi trắng nữa mà Nói với cậu Ông Tư bỏ lại người hàng xóm đang đứng đó mà đi vô trong nhà cạnh bên cái bàn đang để xác hai lăng. Khẽ dở cái áo trầm mặt ông hai lên. Tư liền nhìn thấy đôi môi tím tái và gương mặt nhật nhạt. Ở trong hai lỗ mũi còn trĩ ra chút nước lẫn máu hồng hồng thấm lên cái tấm áo che. Sau khi nhìn mặt người bạn mình lần cuối ông Tư cũng tin trạng hai lăng đã chết thật. Ông định thấp nhang nhưng chưa có liệm. Người ta kỵ vì sợ đốt nhang sẽ làm cho cái xác phình bụng lên Vậy là ông Tư chỉ nói vài câu an ủi Rồi thất thiểu ra vậy Sau khi tắm rửa thai quần áo sạch sẽ mới trở qua Từ nhà Tư liền qua bên đây Chỉ cách cỡ 5-6 cái líp vừa Lúc này cũng đã sắp tới giờ liệm vô quang Sư thầy đang đọc kinh Con người thân trong gia đình Ai nấy đều khóc nứt nở Khi đã đưa xác vô trong quan Người ta còn chất thêm lá dựa nước vô Cho ngập cái quan tải Rồi mới trét chai đóng nắp nhang trên bàn lúc này cũng nghi nuốt khói Một người em gái của hai lăng Vừa hay tin anh mất Đã tức tóc cùng chồng quay trở về Người cô khóc lóc Tiến đến trước lưu hương Xá hành hai mấy cái Rồi cắm vô trong lưng Khi nhang vừa cắm xuống Mấy cây lì nước cúng trên bàn Bỗng nhiên trung lắc lên liên hội bắt đầu nhẹ nhẹ, sau đó mạnh dần rồi lật ngang lăn xuống đất. Lúc này cô em gái của Hai Lăng cũng giật giật mấy cái như người lên cơn động kinh. Thấy sự lạ, người ta tiến lại gần coi có gì. Khi người ta hỏi, cậu cứ nhắm nghiền hai mắt, gạo khóc ngầm ỉ, khiến cho mọi người ai cũng chú ý. Tuột chịch quạng, quạng mạng tu quá, quạng quá mà. Vừa nói, vừa dỗ dỗ hai bàn tay xuống nền đất, nghe chàng chắc. Tôi nè, tôi là thằng hai lăng nè. Ông Tư Liện, tự Liện đâu rồi? Khi thấy người này tự xưng là hai lăng, và còn nói bằng cái giọng đàn ông nữa, mọi người mới nhận ra là cô ấy bị nhập sát. Lúc này thấy gọi tên ông Tư Liện. Một số người nhanh trí, còn nghĩ chắc do ông Tư sát hại. Còn phần ông Tư, khi nghe gọi mình, lập tức nhạo ra, nhưng không dám đứng gần, mà đứng cách khoảng 3 thước. Ông Hai, ông Hai hả ông? Trời ơi, tôi chết quang quá ông Tư ơi. Tụi nó ở trên bờ nó xu ở dưới nước thì kéo. Ông ở đằng xa đi ngang qua mà kêu không có được. Tôi đập nước quá chừng, mà sao ông không dồn xuống cứu tôi về ông Tư? <cười> Tôi liền nghe thấy vậy, thì khó hiểu, mặt người ra. Ủa, ông nói sao chứ? Lúc tôi gặp ông là ông đang trên bờ ranh mà. Chồng kêu tôi đứng lại chờ ông. Đi chung với nhau một khúc tới bờ Kinh rồi, ông mới đi khai nước. Còn tôi thì tôi đi làm luôn mà. Bộ bộ cái lúc đó ông bị té hả? Mà ai xô? Ai lôi ông? Ông nói mọi người đi báo chính quyền bắt nó. Dông hồn ông Hai Lăng khóc lên sức nước Trời ơi, là tụi nó đó Tụi nó giả hình để vụ ông đó Chứ nào có phải tôi Còn sát tôi tụi nó nhận xuống dưới nước rồi Là tụi nó Tụi nó đứng ngoài kia kìa Đông lắm Nó sắp lội tôi đi nữa rồi Lúc này ông Hai Lăng mới chỉ tay về hướng hàng trào Mà thoạt nhiên ở đó đâu có ai đâu Tất cả mọi người đều tập trung trong nhà Và ngoài sân hết cả Bây giờ ý thức được Người ta đã hiểu Ông Hai Lăng đang nói về tụi nó là ai Bây giờ ông giải dùa Liên tục la lấn Bỏ tôi trả Tôi không đi Bỏ trả đi Điều bộ Hai Lăng như đang bị ai đó kéo đi Được một lát Thì người phụ nữ ngã ra ngất xỉu Mọi thứ trở nên yên ắn lạ thường Người nhà dìu em của ông Hai Vô trong buồn để nghỉ Để lại những ánh mắt đầy lo lắng sợ hãi, xen lẫn nghi hoặc, vẫn cứ trơ ra nhìn về phía hàng trào. Không ai thấy cái gì hết, chỉ thấy một màu đen kịch. Nhưng không, ngoài đó lại là lũ lượt một đám người ngộm lạ thường, đang kéo lê cái dòng hồn ông Hai Lăng đi sền sạch dưới mặt đất. Rồi đám người dần dần mất khúc trong màn đêm đen tối. Vì sát ông Hai Lăng nằm dưới nước chết nửa ngày trời là vừa nhìn thấy cảnh tượng nhập sát hôm qua Cho rằng đó là điểm không tốt Người nhà đã quyết định chôn cất ông Hai Ngay vào sáng hôm sau Cả đêm đó trời cứ mưa thậm tả Cái quyệt đào sẵn dành cho ông Hai Lăng Bây giờ nước ngập gần đây Mà mưa chưa có dấu hiệu dừng Mọi người đều rất lo Vì giờ hạ huyệt cũng sắp tới Một ông già trong họ bước ra Bắt đầu chỉ đạo mọi thứ Tôi là trưởng họ ở đây. Bây giờ tôi xin đứng ra chỉ đạo. Mọi người thấy hợp lý thì cứ nghe theo nghe. Ông chỉ tay từ người trong nhà. Rồi nói. Thằng Tùng, thằng Hợp. Hai thằng chạy ra quyết tác trước ra ngoài đi. Thằng Tý, thằng Nhật. Hai đứa đốn là dừa. Dẫn tạm cái mái trội. che cái quyết cho mọi người chút nữa khiên hồn ra. Mọi người còn lại thì lo chuẩn bị đi. Đúng giờ động hoàng Nếu không trễ giờ tốt Rồi ai vô việc nấy đi Có lời của ông trưởng họ Mọi người như được sáng ra Rồi việc ai nấy làm 7 giờ sáng Trời mưa vẫn còn nặng hột Kèm theo tiếng sấm chớp liên hoàng Xoảng lên một tiếng Chính là tiếng cái chén trong nhà bị đập bẫy Báo hiệu rằng quan tài đã được di đi Trời cũng bớt mưa Nhưng gió còn rất mạnh Con trai lớn hai lăng trên mình mặc áo xô Đầu đội mũ trơm Thắt bụng bằng sợi dây chuối tay chống gậy tre đi trước Tiếp đến là những người khác Lần lượt ôm mấy bài dị Lư hương, cơm cúng theo sao đoàn đưa ma cứ dậy nối đuôi nhau Dưới trời mưa tạm tả Hướng ra cánh đồng Sau khi đặt bình trụ Và mâm trầu cúng thổ thần Thì mọi người mau chống cho quan tại hạ thổ Vì mưa đã nặng hạt trở lại Tăng ni trong chùa cũng đang sốt sắn tụng niệm cho ông hai Vừa đọc vừa đi quanh cái quyệt mộ Con cái của ông cùng với người thân trong nhà Gào khóc gần như ác đi cả tiếng mưa Chẳng mấy chốc mà nắm mộ đã được đắp lên Ai nấy đủ lượt kéo nhau ra dị Trong lòng đau xót mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại Sau cái chết của ông Hai Lăng Sợ hãi là chất chồng sợ hãi Chính Tư Liên cũng không thể ngờ được rằng Mình đã đi chung Nói chuyện cùng với cô Hồng dạ Quỷ Mà chính bản thân mình không hề hay biết Tính ra cũng mai phước cho ông dữ lắm Nếu mạng số của ông không cao Chắc đêm đó với con kinh này Đã có tận hai cái xác chết rồi Cũng chính vì vậy mà Tư Liên Mất ngủ suốt mấy đêm nay Sáng ông cũng không còn dám đi làm sớm Đợi mặt trời rồi hần đông Ông mới dám đi Chiều thì làm trễ hơn một chút Nhưng về tới nhà cũng có chưa tối hẳn Suốt 3 ngày Ông mới cài hết truộn cho bà Tám Thảnh Lúc này Những khoảnh truộn xung quanh Ai cũng bắt đầu xả lúa giống hết rồi Điều này có nghĩa là Không còn ai mướn ông Tư đi cài truộn nữa Phải đợi thêm hơn 10 bữa sau Thì mới có người mướn bà Tư đi cấy Cái nghề ai kêu gì làm đó Là vậy đó Khi thì móc mưu mần cỏ Sải phân Chỉ cần có tiện Là ông bà Tư không hề kêu thăng Cũng mai còn gần hai công trồng dừa của cha mẹ để lại Mỗi tháng ông bà cài cơm ra phơi nắng Đem bán Cũng đổi được ít gạo cho các con Mấy bữa nay không có ai mướn Ông Tư cứ ra ra vô vô Lúc sửa lại cái chân bàn cũ Lúc thì khiến đất đắp lại cái bờ bao Thật ra thì người luôn tay luôn chân như ông Tư Nằm hoài một chỗ đâu có chịu được Dữ lắm là 5 ngày Bữa nay ông thấy bức bối trong người rồi Sáng trà xách cái nón đi đâu đó Tới gần trưa mới về về tới nhà Đang lúc thấy mấy mẹ con đang cơm Ông bỏ hai cái căm xe đạp lên bàn trội đi thẳng ra sau hè Chữa trái tay chân Sau đó mới trèo lên bầu giặc Bới cơm ra ăn ngon lành Thấy ông đối Bà Tư mới hỏi Ủa sáng giờ ông đi đâu mà có bộ đối dữ vậy Tôi tưởng ông đi nhậu lòng dòng Với mấy ông trong sớm chứ Vừa ăn nhồm nhậm Ông Tư vừa trả lời Ờ tôi đi xuống cuối sớm Xin ông thừa hai cái cầm xe Ông đánh mắt sang một bên Bà Tư cũng nhìn theo Thì thấy hai cái cầm xe đang để trên bàn Đứa con thứ của ông là thằng ba dẹn Hiếu kỳ quá nó liền hỏi Ủa Chào xin về làm gì cho. Ông Tư không trả lời. gấp miếng trao muống luộc bỏ vô trong chén của nó. Ăn đi. Thấy chồng như vậy, bà Tư cũng không hỏi nữa. Cứ vậy ai nấy lầm lũi ăn hết bữa cơm. chiều hôm đó, ngồi bên hông nhà. Tư liền mới tỉ mỉ mài mài vũa dũa vũ. Khi đã xong xuôi, thì biết ra là ông làm một cây chĩa. Thấy chồng gắt cái chẻ vô dách Bà Tư bây giờ mới dám hỏi Ủa ông làm gì vậy? Chẻ này đâu phải chẻ dừa Chẻ này chẻ sôi mà Ủa Ông Tư thở dài lấy một hơi Rót một ly trà nóng uống cho đỡ mệt Ừ Đi sôi lại bợi Nằm ăn ở không hoài Cá mắm trần trần mà không bắt Rồi lấy gì ăn Ông lẽ mỗi cái mỗi mùa sao được? Ông điên hả? Hai lần mới chết chưa tới thất thứ hai đó. Bộ ông không sợ sao ông tư? Giọng bà rung rung. Ông chỉ dám liếc nhìn vợ một cái, cho phân trần. Ừ thì uh, tôi cũng muốn kiếm cái ăn cho con thôi. Thằng An mấy bữa nay đồ ăn cháu cá lóc quại. Còn Út thì nay ôm rộm. Tôi làm cha thấy nhẹ chịu sao cho đặng Tối tôi lòng dòng sau hè mình nè Chứ cũng sợ gần chết Đâu có dám đi sao Thấy khuyên chồng không được Bà Tư chỉ hừ một cái Cho bật dọc đi về phía sau bếp Chuẩn bị cho bữa không chịu Khi tiếng giấy đã đâm trang ở ngoài đồng Ông Tư cũng bó xong cái đuốt Một tay ông cầm đuốt Một tay cầm chĩa Bên hồng dắt lũng lẳng cái bao Để đựng chiến lợi phẩm Cứ vậy ông Tư bước ra khỏi nhà Rồi đi dòng ra miếng ruộng ở phía sau Từ chiều bà Tư đã giận không có nói chuyện với ông Nhưng thấy ông cầm đút đi rồi Bà cũng không cầm lòng đặng Mà cứ đứng sau hè ngó ra Ánh đút lập lòe tới đâu Bà dồn theo tới đó Trong lòng luôn chất chứa một nỗi sợ bất an Từ hồi về lại làng cho tới bây giờ Người ta vì sợ ma sợ quỷ mà ít ai còn dám ra ngoài sôi đêm Lại đang vào mùa mưa Với vậy mà đám ếch đám cá cứ tranh nhau xanh sôi nảy nở đầy động Giờ đi mới có một đoạn ngắn Quay lại vẫn còn nhìn thấy ánh đèn dầu nhà mình Mà ông Tư đã bắt được kha khá Ban đầu cứ thấy là ông bắt, ếch nhái gì cũng lụm Nhưng càng đi, ông thấy ếch bự càng nhiều Vì vậy ông bỏ qua không thèm bắt nhái nữa Chỉ bắt con ếch nào thiệt bự Mà chụp bỏ vô bao Chẳng mấy chốc mà bên hông ông Tư thấy nặng nặng rồi Thôi thì lần đi là lần khó Ông ráng bắt thêm cho đầy Cho mới quay trở về Về đến bờ đìa Ông đã thấy vợ mình chở sau sàn nước Ông lên tiếng hỏi Ủa Mấy đứa nhỏ ngủ hết chưa Sao bà không ngủ ra đây chị vậy Rồi ông để cái bao xuống đất Nhìn thấy chồng mang bao ít đầy Trên tay còn sâu thêm hai con cá lóc bự Bà Tư không còn thấy giận Mà chỉ mỉm mỉm cười, <cười> Để tôi lấy thùng đổ ra Đêm này với ông Tư Đã là một đêm bội thu Đồ ăn không hết Bà Tư còn bán lại cho hàng xóm kiếm ít tiền Từ trước tới nay Ông Tư đi sôi cả nửa đời người Chưa bao giờ bán được một đồng Vì cái quê này Có người đợn ông nào mà không biết sôi ít Hoặc có khi người ta làm quà biếu tặng cho nhau Chứ bà cái thứ ngoài đồng đầy rảy Buôn bán gì đâu Chính ông Tư cũng không ngờ rằng Bằng cái sự gan dạ của mình mà có thể dớt chát được cho gia đình Trong lúc túng ngặt Kể từ bữa đó Tư liền vẫn điều đặn ra đồng sôi cá cắm câu Bà Tư cũng không cấm cản nữa Sau khi đã cơm nước xong xuôi Ông Tư ngồi trên giỏng Mắt ở cái trái sau bếp Nhằm nhì điếu thuốc trì Chờ trời tối chút nữa thì lên đường Đồ đạc ông cũng đã chuẩn bị Một cái nôm Một cái đục Kèm bó đuốc đang ở ngay dưới chân Mặt trời đã chìm hẳn qua khỏi hàng dầu gió Ở phía xa xa Từ sau mấy nhà ông Tư Chạy dài xuống cuối sớm Chỉ là những cái miếng truộn bạc ngàn mút mắt Lúa đã lên được hơn một tắt rồi Mấy bữa nữa thì một cái cũng tới thôi Ông Tư bước xuống dõng Mội lên đấm lửa cho ngọn đuốt sáng bừng lên Ông và ngọn đuốt cứ dậy Chìm vào trong bóng tối Nhiều người nghe ông tư liền Dám đi sôi đêm Thì vừa ngạc nhiên vừa nể ông sát đất một cái tới Như mọi vụ lúa thường khi Bà Tám Thảnh lại thuê hơn chục người Cái ráo riết cho xong ba mẫu ruộng của bà Trong đó cũng có bà tư liền Người sớm quen gọi Vì bà là vợ của tư liền thôi Chứ bà lại ở xứ khác tới Cho nên người ta đặt dễ cho dễ kêu Tên thật của bà là bà hay loan mà Trước đây thì người ta hay quen đi cái đêm Vì ngày cái tường trôi vô ngày rầm mà rầm mười thì trăng sáng Ba bốn giờ họ lại ra đồng cái tới tám chín giờ nắng lên thì nghỉ Đợi đến khi bốn năm giờ chiều trời mát Thì cái tới khuya Nói chung làm để tránh cái nắng gai gắt Chứ làm mà trời nắng quá Cây lúa mới nhổ lên rồi cấy xuống liền Nó cũng không có chịu nổi Từ lúc làng này nổi lên những câu chuyện ma quỷ Ai cũng ngán ngẩm cái bóng đêm Không ai dám ra ngoài Vì người ta sợ Họ sợ lỡ không may mình giống như hai lăng Thì còn cha mẹ vợ chồng con cái Biết làm sao Cũng vậy mà bây giờ Có ai dám đi cấy ban đêm nữa đâu Bà Tám gì sợ trễ vụ Cho nên ráng mướn cho thiệt đông Để mà cấy cho mau rồi 6 giờ Mấy người đàn bà đợi nhau ở chỗ cái cống điếu Bà hai loan sau khi nêm nếm lại cái ơ cháo Thì múc cho một chén Lấy lòng bạn úp lại Xong xuôi bà để hai giác xôi nếp Với chén muối mẹ cái bên Đó là phần ăn sáng của bà nêm năm nang Trước khi ra khỏi nhà Bà dặn ông Tư Chừng nào tôi nói vậy á Ông chỉ thằng ba với thằng năm ăn xôi Còn con út thì ông đút cho nó chén cháo nghe Tư liền giống rất kiện thuốc Lúc nào cũng thấy ông phì phò điếu thuốc trên tay Cả lúc đang làm công chuyện Cũng không có bỏ được Lúc này ông cũng vừa ngồi hút thuốc Vừa rót thêm ly trà Thấy vợ đi thì ông hỏi Bà có lấy cơm theo không? Bà hai trở cái nón lá lật lại Thì trong đó có một cái tô nhỏ Đựng đầy sôi gất Có Tôi đem nhiều chút coi có ai ăn Thì chắc cho Rồi người ta ăn gì người ta cho mình lợi cũng đỡ ngán Bà hai dứt lợi Rồi chỉ cười một cái trời bước thẳng ra ngoài đầu ngõ Sau đó mất dạng Bữa nay trời cứ U ui, ui Không mưa mà cũng không nắng Làm ngoài ruộng mà ở trên có mây che trên đầu Thì còn gì hay bằng chứ Khi mọi người đang hang sai Thì phía xa xa nhìn thấy bà tắm Thảnh Xách cái bình trà Lần mọ đi ra ruộng Ủa, nghỉ trưa tụi bay ơi, bà Tám đem nước ra rồi kìa. Một người đàn ông đứng dậy, nhìn thấy bà Tám gần ra tới nơi, thì lên tiếng nói, để cho mọi người lên bờ rửa trái tay chân mặt mũi. Mọi người lội vô trong bờn, tay nắm lấy cỏ mà trèo lên. Cháu họ nghỉ ngơi là một cái gò cao, có trăm bầu che cho nên mát lắm. Bà Tám ra tới thì đặt ấm nước xuống đất. Hờ <cười> Thảo nấu nước mát cho tụi bay uh, uống cho khỏe Bà tám già lắm rồi, nhưng chỉ ở con mình đơn chiếc. Cũng may nhà có cô ăn cô để, nên những ngày cuối đời không có gì là khổ cực hết. Bà tư liền xích ấm, rót một chén ực một cái đã đợi, cho mới bắt đầu lấy sôi ra ăn. Làm sáng giờ mệt muốn đứt hơi ai cũng ráng ăn cho có sức, để chịu còn phải làm tiếp. Chẳng mấy khi trời mát như vậy, Đang ăn Thì bà Tư liền nghe có người hỏi mình Ê Loan Tao nghe nói chồng mày mấy bữa nay Đêm nào cũng đi sâu cá rồi ít Cũng bộn dữ lắm phải không Bà Tư quay lại Thì ra đó là ông ba bợ Một người trong xóm Cũng đi cái chung <cười> Dạ Ông cũng đi lòng vòng sau hè thôi ha Chứ không có đi xa Mấy nay mưa nhiều thành ra cũng được á Người phụ nữ ngồi kế bên Vỗ vào dai Làm xém chút trước cái tô mà bà Tư đang cầm Trời đất ơi Công nhận chồng chị Tư gan thiệt ha Ai cũng sợ gần chết mà ông dám đi Chị có kêu không Hay là tự ơn ông đi vậy Tao cản đâu chứ Mà ông ham mẹ ơi Nghe cá quẩy ông ngứa tay ngứa dò Đâu có nằm được Tao cản mà cũng đi hả Mỗi lần nhắc về cái đội cứu trợ vô làng phát gạo Rồi bị ma đuổi Hoặc nhắc về cái chết thảm thương của hai lăng Ai nấy đều răng da gà hết trơn Vậy mà không ngờ tư liền lại không sợ Ngày qua ngày ông cứ đi điều đặn Mà không gặp bất kỳ một con ma con quỷ nào Hù dọa ông hết Trong bụng ông nghĩ Có khi người ta bỏ đi khỏi cái xóm này hết rồi Cũng không chừng nữa Nhưng đó là ông nghĩ thôi Cũng là do ông chưa có tới số Người ta nói đi đêm triết cũng có ngại gặp ma Trong hoàn cảnh của ông Tư Liên lúc này Thì quả là hợp lý cái hết bà mẫu trụng của bà Tám Thảnh Thì cũng mất hai ngày Bà Hai Loan lại quay về ở không vừa kịp mai lứa dừa cũng tới Hai ông bà tranh thủ thọc cho hết giữa khô kéo về bên nhà gom đi gom lại Cũng được gần 300 Hai vợ chồng hì hụt chắc cũng cả ngày mới rồi Ông Tư đào một cái lỗ sâu hơn 3 tất Rồi chôn cái dầm đứng lên Cái dầm thân to tròn như cán cuốc lưỡi như cái dao phai Người dân xứ này dùng cái dầm Để lột vỏ dừa Lột một hai trái Thì người ta còn lấy dao lột được Chứ lột vừa trăm vừa thiên Thì phải có cái dầm này Nhìn cái lưỡi dầm mới mại bén ngót Ông Tư chỉ dẻ ưng bụng lắm Ông lẻ tay lột giỏ Quăng qua một bên Là bà hai lon chụp lấy Dùng sóng dao khỏ một cái Là cái gáo đã nứt ra Bà Hai hướng nước chùa thùng Giao cho hai đứa con lớn là thằng ba với thằng năm nang Hai đứa con của ông bà Tư tuy còn nhỏ tuổi Nhưng nói gì đi nữa Tụi nó cũng là con nhà nông Nhìn cha mẹ làm lũ Từ nhỏ mấy anh em nó đã biết làm rất nhiều công chuyện Hai đứa y hạch mỗi đứa một quay Rinh cái nồi nước dừa bắt lên ông táo Rồi thay nhau canh lửa Phụ mẹ nấu nước màu Bà Hải Loan sau khi cải cơm dừa xong Thì cũng phơi liền cho kịp nắng Vợ chồng con cái hị hụt nguyên một ngày trời Mới xong hết đống dừa ngoài sân Lúc này trời cũng chiều tà Sợ tối nay có khi có mưa Ông Tư dòng ra mấy hè Lấy cây cào cỏ gom cơm dừa lại thành một đống lớn Rồi lấy tấm lá chầm che lên Trong lúc mấy cha con dẫn nhau ra ngoài bến sau nhà để tắm rửa Ở nhà bà hai cũng chuẩn bị cơm nước xong xuôi Miếng thịt heo bà hai mua ngoài chợ ấp Cùng với mớ cá ốc mít Đã ướp sẵn trong cái nội đất Chỉ cần bắt lên bếp kho cho quéo lại Rồi rãi thêm miếng tiêu hành là ngon Tranh thủ Bà lấy thêm con dao nhỏ Bước ra bờ địa lãng mấy cái Là có một chỗ rau đắng Vừa ngon vừa sạch Trong ánh chiều tà Khói bếp bay lên nghi ngút Chứa đựng cảm giác đậm ấm của một gia đình nhỏ mâm cơm đạm bạc Chỉ có nồi thịt cá khô lộn Dĩa rau đắng luộc chấm nước tương pha Mà thấy ai nấy ăn cũng ngon miệng lắm Cuộc sống cứ trôi qua Tưởng chừng như im ả Có lẽ trước cơn giông tốn Mặt nước thường rất lặng yên Từ sáng tới giờ Tư liền mới được ngã lưng Tái ông thuần tục dấn điếu thuốc trê như ông vẫn làm mỗi khi. vì phò điếu thuốc trên môi, ánh mắt ông nhìn xa ra phía bờ sông. Một thoáng suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu. Ông không nằm nữa, mà đứng dậy đi ra phía sau nhà bếp. Lục lội một hồi, ông tìm thấy một cái bao cũ kỷ đã lâu. Bên trong là một nùi lưới rách nát. Lửa khúc nào ngon ngon, chịu khó giá lại chắc cũng được. Ông Tư tráng trải tấm lưới trai cho dễ nhìn lựa qua lựa lại Cũng được một khúc tương đối nguyên Đang lúc ham Ông Tư không đợi được đến mai Thấy chồng lục đột mãi sao bếp Bà Hai Loan cũng đi xuống coi thử Coi ông đang làm cái gì Nè Ông lấy lưới trách đó ra làm cái gì vậy Bộ tính đi dăng nữa hả Cái bào lưới cũ này Và cả mớ lợp bóng vừa đang treo đằng kia là của đứa con trai lớn của bà Tư, lúc còn sống vẫn hay đi văn cá. Từ lúc nó chết tới nay, ông Tư mỗi lần nhìn thấy là không khỏi đau lòng. Thấy chồng bữa nay lại lấy ra xài, bà Hài Loan cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng thấy mừng, vì có lẽ cái nỗi nhớ thương con của ông cũng nguôi được phần nào. Nghe vợ hỏi, ông không ngẩn đầu lên, mà chỉ lý trí trong miệng. Ờ, tối tôi đi lòng dòng, đặt mưa lập bóng dừa Xong thì chèo xuồng văn lưới kiếm thêm Chừng nào dịa, tôi ghé dở lập luôn Đó cũng là công việc thường ngày Mà thằng lớn của ông vẫn hay làm khi còn sống Nếu bây giờ nó còn, chắc ông bà đỡ cực hơn nhiều Bà hai giống như cái thói quen Xách cây dầu đi ra ngoài cái mương nước sau nhà Cái mương nước này thông ra ngoài rạch Mỗi ngày có nước sông ra vô Bà lùng cấp hai bên bờ Tìm được gần chục con bà chăn Đem vô nhà cho chồng làm mồi đặt cá bóng Trong ánh đèn lờ mờ Tự nhiên sao bữa nay bà thấy chồng mình có dễ dàng nu hơn nhiều Hoặc có khi đã lâu Bà không có nhìn kỹ ông như vậy Nè Ông đi sớm rồi về nha Trời đêm nay tôi thấy lạnh lắm đó Ông Tư chỉ ở nhẹ một tiếng Rồi đưa tay nhận lấy mấy con bà chăn Mỗi lợp một con Thêm ít trùng đất Là tối nay chắc có cá ăn Nhìn ông lặng lẽ đem theo đồ đạc Đi ra bến xuồng Trong lòng bà hai có chút gì đó bất an Giống như điềm báo Cho những tai quạ Đang chực chờ ập xuống Quý tính giả vừa nghe xong tập 1 Của những phong hồn bị lãng quên Tác giả Phương Trà Hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai Với tập 2 của bộ truyện nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành